Trước khi vào cục an ninh, hắn từng phải tham gia một đợt huấn luyện. Thật không may, người phụ trách huấn luyện hắn chính là Hạ Vũ. Năm ấy, Thi công tử còn trẻ, rất long bông, không biết sợ là gì. Năm ấy, thì Thiếu Hiệp còn rất to gan nữa, thích khiêu chiến với uy quyền, mà uy quyền đó tên là Hạ Vũ. Cuộc sống của Thi Thanh Trạch vốn rất thuận lợi, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chỉ bằng thành tích nội trội của hắn cũng đủ khiến cho người ta nhìn hắn bằng con mắt khác xưa, cho nên hắn kiêu ngạo, hắn ngông cuồng. Ngày đầu tiên của đợt huấn luyện, hắn nhìn thấy người phụ trách của mình là một người thanh niên cỡ tuổi hắn, vẻ mặt lạnh băng, nghiêm khắc, đạo mạo rất giống với kiểu tỏ vẻ nguy hiểm. Nhưng ngày sau đó, hắn mới biết đó không phải là tỏ vẻ mà là trời sinh. Có điều thê công tử cũng không để anh quả mắt trong ngày huấn luyện đầu tiên hắn vô cùng anh dũng khiêu chiến uy quyền của hạ vũ trước mặt mọi người hắn rất muốn biết rốt cuộc xếp hạ kia là ai có năng lực như thế nào kết quả cuối cùng hắn cũng hiểu được hạ vũ là hạng người gì hạ vũ không dùng phương pháp người kèm người mà trực tiếp đẩy mấy tên gà mờ bọn hắn vào nơi nguy hiểm để bọn hắn có thể cảm nhận sâu sắc Cái gọi là thay gia đổi thịt. Bởi vậy, vậy, có thể thấy được, năm đó Hạ Vũ đã để lại một bóng ma lớn như thế nào ở trong lòng hắn. Cho nên, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, cả người thi thanh trạch nhảy dần lên. Sau đó, nghiêm, nghĩ, cúi chào. Động tác gọn gàng, lưu loát, hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng làm tài liệu giảng dạy được. Giọng nói to rõ ràng, rõ xếp đây là lần đầu tiên kỹ lương cảm thấy, thì ra thi thanh trạch cũng có thể là đàn ông như thế. sau câu rõ sếp, thì thi thanh trạch cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của sếp. đẹp quá. sếp hạ. hay à, thật, thật là tình cờ. thì thanh trạch cảm thấy chân mình như nhụng cả ra. cậu tới đây làm gì? Đây không phải là câu hỏi Vâng, tôi đi Hắn hiểu rõ ý tứ Ở trong câu nói kia thi Thanh Trạch đáp xong Xoay người định rời đi Chỗ này không nên ở lâu Hôm nay bước ra cửa Quên không xem ngày nữa rồi Thanh Trạch Anh đi đâu vậy kệ Lương dũi tay ra túm lấy hắn lại Lặng lặng vô mắt truyền tin cho hắn Giúp tôi một chút đi Con khỉ ấy, bà cô tha cho tôi đi. Thì thành trạch muốn kéo tay cô ra, nhưng cô lại tấm rất nhanh. Cuối cùng, cả người đều dán lại gần, không cho hắn cử động. Nếu không muốn giúp tôi, cả chết lưới rắc, anh cũng không được yên bình đâu. Kỵ lương hung giờ uy hiếp. Anh vệ gọi anh tới đúng không? Tự anh lo liệu đi. Thì thành trạch, vốn đang muốn thoát khỏi gọng kìm của cô, nghe nửa câu đầu sức chống cự yếu đi một nửa nghe nốt nửa câu sau hắn hoàn toàn từ bỏ ý định chống cự kỵ lương thấy hắn không chống cự nữa liền túm hắn kéo vào bên trong anh vừa mới đến mong còn chưa đặt xuống salon mà đã vội phản về là sao cờ ấn hắn ngồi xuống salon rồi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn không ngờ hai người lại biết nhau trùng hợp quá thanh chặt nhĩ <cười> Thì thành Trạch chỉ biết cười gượng mà thôi R Rất tên cờ Hạ vũ càng nhíu chặt mày hơn Khoảng cách giữa hai người đang ngồi ở trên ghế salon kỳ khi Khiến cho lòng sếp Hạ cảm thấy không thoải mái Nhưng người như sếp Hạ dù có không thoải mái cũng sẽ không nói ra miệng Nói chung anh thuộc phái hành động Nhất định sẽ dùng hành động để diệt trừ những thứ khiến cho mình cảm thấy không thoải mái Bên phía Kỵ Lương Anh đương nhiên sẽ không động vào Cho nên Ánh mắt lạnh băng Khiến cho Thì Thành Trạch cảm thấy như bản thân của mình bị bắn nát thành tầng mảnh Hắn vụn trợm Dịch mong sang một bên cách xa Kỵ Lương ra một chút Ôi ôi Sao mà lương lương bé nhỏ lại có quan hệ với hạ ma đầu vậy ta? Trong lòng Thi Thanh Trạch tò mò muốn chết Nhưng hắn lại không có can đảm mở miệng hỏi Chỉ có thể thầm đoán lung tung Ngồi dịch sang Hạ vũ nói xong Liên trực tiếp ngồi và khe hở giữa hai người họ thì Thanh Trạch cũng tự động mà dịch mong sang bên kia Ơ cái anh Kỳ lương lườm người một cái Vừa vô duyên chen vào giữa kia Sau đó lại đổi giọng điệu Dịu dàng nói với người vừa bị tách ra Thanh trạch Tối nay anh có ở lại được không Thì Thanh trạch suýt chút nữa thì ngừng thở Tôi Sẽ chết mất thằng chắc chắn sẽ chết Sau lần thì Thanh trạch ướt đẫm mồ hôi lạnh Cậu ta thường xuyên ngủ lại đây sao Giọng nói của cảnh sát Hạ nghe rất bình tĩnh, êm ả Nhưng qua tai thì Thanh Trạch thì giống như một sự yên lặng trước cơn bão vậy Tôi... Uh, tôi... Đúng vậy Kỳ lương vòng tay qua sâu lưng của Hạ Phủ Nhéo thì Thanh Trạch một cái thật mạnh Đúng, đúng, đúng, đúng vậy Thì Thanh Trạch cũng cấn rắn sửa lại lời nói Trong chớp mắt, hắn cảm thấy độ ấm ở bên cạnh mình giảm xuống nửa thân người như muốn đóng băng Thỉnh thịnh thịnh thoải đừng có chỉ trích hắn gặp phải một tên sát thần như tay họ hạ kia thì ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng phải suy sụp ở lại làm gì là làm đương nhiên là làm chuyện khiến người ta vui vẻ rồi <cười> thì thành thật thực sự bị sặc nước miếng mà, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn người phụ nữ nói năng không chút kiềm chế kia, cô cô cô ấy đúng là là dám ăn dám nói mà. Rõ ràng chỉ là ba người chơi điện tử với nhau, chơi điện tử là một trong những đam mê của thay công tử, nhưng trước giờ hắn vẫn chưa tìm thấy đối thủ là một cao thủ, hắn cảm thấy rất cô đơn. Cho tới khi gặp lại hai mẹ con nhà họ kỵ, thì hắn mới hiểu cái gọi là tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Chơi điện tử gặp cao thủ thì dù chơi máy đen cũng không đủ. Dịch nghĩa tủ phùng tri kỵ thiên bôi thiểu. Gặp được bạn tri kỵ thì giống dù uống ngàn chén cũng vẫn là thấy ít đó mà hả? Vì thế những lúc rảnh rỗi thì công tử thường ghé qua đây đại chiến 300 hiệp với hai mẹ con họ kỵ, có khi chơi cả đêm hắn lại tùy tiện nằm ngủ ngay trên sofa cũng là chuyện bình thường nhưng nhưng mà chuyện bình thường như vậy qua miệng của cô sao lại sai lệch hoàn toàn như thế còn khiến cho người ta suy nghĩ lịch lạc hẳn đi nữa không khí trầm mặt khiến cho hắn không thở nổi Một lúc sau hà Vũ cũng mở miệng Tuyên hình phạt cho hắn Về sau đừng tới đây nữa Một câu nói rất bình tĩnh Nhưng lại khiến Thi Thanh Trạch cảm thấy Đây là một lệnh lệnh không thể trái lời Vâng thì Thanh Trạch ngoan như con chó nhỏ Anh vừa vào cái gì Mà bảo người ta không được đến Kỳ Lương cũng cảm thấy không thoải mái Đây là nhà tôi Tôi chào đón anh ta Dựa vào cái gì Cuối cùng giọng hà vũ có chút thay đổi Anh nhìn cô Em Hỏi tôi dựa vào cái gì à Đúng Dựa vào cái gì Mà còn làm ra vẻ đương nhiên Tất lẽ dễ ngẫu như thế chứ Em thật sự muốn tôi nói ra sao Nói đi Cho cô một lý do chính đáng xem nào không biết vì sao, khi thanh trạch lại có cảm giác trong câu nói cứng nhắc của anh có mang một chút ý trêu đùa, trêu đùa và hạ phổ hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, đầy chắc chắn là ảo giác của hắn rồi. nói trước mặt anh ta cũng được à? anh nhìn thấy công tử ở bên cạnh mình, không sao, ngươi nha cả. thì thanh trạch lựa chọn sự im lặng. Cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất Tùy hắn rất sợ Nhưng mà hắn cũng thật sự rất ngạc nhiên Lý do của Hạ Vũ là gì Hoặc là nên nói Giữa Hạ ma đầu và lương lương bé nhỏ Đã có chuyện gì xảy ra Em không định chịu trách nhiệm sao Hạ Phủ hỏi lại cô Cái gì? Trách nhiệm? Chịu trách nhiệm với ai? Chịu trách nhiệm cái quỷ gì? Em đã cướp mất đêm đầu của tôi Hả? Điên à Ngừng lại 3 giây Kệ lương mới kịp phản ứng Đứng vực dậy Không dám tin Nhìn người đàn ông vừa bình tĩnh nói ra câu động trời kia Anh anh anh anh anh Anh, anh ta nói cái gì Điên à thì thanh trật Cổ ngã từ trên ghế xuống đất Lý do này cũng thật quá mạn bảo đi